Ma Đao lệ ảnh tác giả Liệp Thương, Chuyện được phát hành trên ứng dụng truyện truyện audio của Luân Trần Production. Chương 134: Gia môn bất hạnh. Ly Khai vịnh Mai sau khi, Tiểu Ngưu không hề miên man suy nghĩ chuyên tâm chạy đi bởi vì không phải rất gấp bách, hắn vẫn đang đi bộ về nhà, rất nhanh hắn đi tới cổ thành Thiệu Hưng. Nơi này nhưng là một nổi danh đích địa phương Chính là Xuân Thu khi càng vây đích thủ đô Đời sau lại có Vương Hi Chi đích Lan Đình Lục Du đích trầm tròn Có mấy cái này danh thắng Thiệu hưng bền danh Dương Thiên Hạ Cơ hồ có thể cùng Hàng Châu sóng vai rồi Đi vào Thiệu hưng thành Tiểu Ngưu rất có hương trí mà đến trên đường đi dạo Nơi nơi nhìn xem Lĩnh lược một chút tên thành đích phong thái Chỉ là hắn học vấn có hạn Lại vừa không lớn thông văn mặc Không thể đi chỗ đó chút ít danh thắng nơi Làm cho thi phú tử phát phát tư cổ chi ưu tình Hơn nữa bên người đã không có mỹ nữ du ngoạn đích hôm trí bền không cao như vậy rồi Nếu vịnh mai theo tới Kia hắn nhất định phải chơi một thống khoái Tưởng tượng đến vịnh mai Hắn đích trong lòng phải phi thường đích khoái trá, hắn phẳng phất lại nhớ tới hai người hoan ái đích cuộc sống, hắn quên không được nàng lần đệ nhất đích kiều đề. Càng quên không được bên hồ trong rừng dưới nguyệt ảnh đích tình cảm mãnh liệt triền miên, hắn thầm nói thật tốt đích cô đương à, tài mạo song toàn hoàn lại công phu suốt chúng. Có thể tìm được nàng là ta tiểu ngư đích phúc khí, phía sau nàng đại khái cùng nàng đích sư phụ, sư tỉ muội các đoàn tụ ba tiểu ngư đi bộ đủ rồi, đã nghị tìm một chỗ uống một chén. Hắn tại phồn vinh đích ngã tư đường trên quan sát đến, muốn nhìn một chút nhà ai đích, cơm trăng tốt hơn, đi tới đi tới, chỉ thấy phía trước phía bên phải đích một tòa hồng lâu thật sự xinh đẹp. Lầu hai đích lan can trong đứng năm sáu giày trang tươi đẹp mạt đích nữ tử, đều cũng ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ đích, một bên cắn qua tử, một bên hướng dưới lầu đích các nam nhân vứt chứ mị nhãn. Bọn họ đích khóe mắt mi sao đều cũng mang theo đảng ý, vừa thấy chỉ biết vốn là làm gì chức nghiệp đích lại nhìn này lâu đích đối diện cũng là một tòa lâu, nhà này vốn là tử lâu. Tung bay đích rượu kỳ trên có Rất bạch túy đích chữ dạng Vừa thấy tên này tiểu ngưu phải động rồi tâm rồi Hắn biết rất bạch chỉ chính là đường thay mặt đại trì cầm người Lý Bạch Lý Bạch ngoại trừ yêu làm cho thi ở ngoài Phải thích uống rượu Uống rượu ngon Hắn vừa quát trên rượu Phải thi hứng quá Cố có Lý Bạch đấu rượu thi trăm thiên nói đến Mấy cái này đương nhiên đều là tiểu tụ nói cho hắn đích rồi Tiểu ngư rất ít chính mình nhìn sách đích may mắn chỉ nhớ không sai Rất nhiều thứ đều cũng nhớ kỹ, nói cách khác Cùng vịnh mai cùng một chỗ sẽ có vẻ đặc biệt chuyển xoay Như vậy sẽ lại thiếu khuyết cộng đồng ngôn ngữ Ảnh hưởng cảm tình đích, trao đổi đích khi hắn đi tới dưới lầu khi Đối diện đích các cô đương hướng tiểu ngưu phe phẩy khăn tay Điểm điểm mà kêu lên tiểu ca đi lên khoái hoạt một chút ba Nhân sinh khổ đoạn kịp thời đi được nhạc à Tiểu ngưu ngẩng đầu thu chứ bọn họ ha ha cười Nói các vị tỉ tỉ cảm ơn hảo ý rồi Tiểu đệ thân có chuyện quan trọng hôm nào trở lên hãy đi đi Nói chuyện chấp tay Đèn hướng tử lâu đi đến, đang tiểu ngưu vác gánh nặng vừa lên rồi lâu, sớm có điểm tiểu nhị ngânh đón, tiểu ngưu chọn rồi, sát đường, đối diện đường cái, đích chỗ ngồi, cần rồi hai ăn sáng cùng một bầu rượu, đèn ngồi xuống, vị trí này tốt lắm, chẳng những có thể bắt gặp đối diện trên lầu đích người, này có thể bắt gặp chừng đích phong cảnh. Đang rượu và thức ăn tề bị khi Tiểu Ngưu tự châm tự ẩm đứng lên, thỉnh thoảng nhìn xem phong cảnh cùng với đối với lâu đích các cô nương, nhìn thấy mấy cái này các cô nương. Tiểu Ngưu một chút hứng thú đều không có, hắn chỉ cảm thấy bọn hắn rất đáng thương, vận mệnh không phải do chính mình, bọn hắn mỗi ngày bán đứng chứ thân thể kiếm tiền. Tâm linh đã bị nhiều cỡ nào đích bị thương à, so sánh với dưới, vô luận vốn là tránh đạo đích các cô nương, hay là tà phái đích các cô nương, bọn họ xem như hảo mệnh đích rồi. Loại này pháo hoa nữ nhất định vốn là cùng chính mình vô duyên đích, hắn lại muốn, nếu Nguyệt Ảnh hoặc là Vịnh Mai biết ta đang nhìn chứ mấy cái này pháo hoa nữ. Bọn hắn nhất định lại vừa sẽ lại dấm chua vị mười phần đích huốn ta đi Nói hai vị mỹ nữ có chút vô cùng đứng đắn rồi Ta tiểu ngưu lại đoạn lạc cũng sẽ không đi tìm cái loại nữ nhân này à Đang lúc phía sau đối diện đích lâu trong một trận đích ồn ào Có trách cứ tiếng xé gió, có tiếng quát tháo, có tiếng đánh nhau Lan can trong đích các cô đương cũng không để ý Có thể loại tháp này mặt đã siêu thành thói quen rồi ba, bọn hắn như trước nhìn thấy dưới lầu đích nam nhân, như trước hừ chứ bọn hắn đích tiểu khúc hoặc là ăn qua tử. Lúc này một hơi béo đích cô đương từ ở chỗ đến gần lan can, lập tức có người hỏi đại tỷ là người đích khách nhân xảy ra vấn đề sao? Lâu trong, loạn bậy cái gì đây, cái kia đại tỷ hướng tới trên mặt đất si một tiếng khinh miệt nói, thực con mẹ nó không hay ho, có một khách nhân thế nhưng ngủ một đêm không trả tiền. Tên kia thoạt nhìn cao cường như vậy tiếu, giống một công tử ca dường như, không thể tưởng được vốn là một vô lại, mọi người vừa nghe đã sắp đại tỷ vây quanh đứng lên, có người hỏi. Người nào lớn như vậy ruột gan à không muốn sống chăng sao cũng có người hỏi người kia là ai vậy đã tới nơi này không có vốn là lão khách hay là sinh khách đại tỷ nói hay là cái kia tên họ mạnh vương bát đàn hắn trước vài lần tới thời điểm hoàn lại giống cá nhân dạng đều cung cấp cho tiền đích ai ngờ hôm nay đã tỉnh theo ta chúc hắn không có tiền nói là lần sau đến lại cấp cho mấy cái này các cô đương lập tức đều mắng đứng lên cái quyết cổ tạp trùng tiểu súc xanh sống vương bát kề bên ngàn đao đích tao chết đánh hắn mẹ kiếp sau đang kỹ nữ từ từ nghe được tiểu ngưu nhịn không được cần cười ra tiếng đến hắn thầm nói cần nói mắng chửi người loại này cô đương xem như cao thủ rồi lúc này Lâu trong đích, loạn bảy tiếng xé gió xuất hiện tại lâu cửa, một nam tử bị người cất chưa đẩy đi ra, hai bưu hình đại hắn đứng ở người nọ trước mặt đều cũng chừng mắt ánh mắt, xoa chứ thắt lưng đích, cùng diêm vương ra giống nhau hung ác, một mắng, tiểu tử, không có tiền ngươi tới làm gì, ngươi đang nơi này là bạch đùa sao, người, cái kia, sông lên. Chiếu theo kia nam tử Đích trên đuôi đúng là một cước Chỉ nghe phanh mà một tiếng Kia nam tử một chút Việc không có đại hán Nhưng lại ôm cước hô đau Kia nam tử hắc hắc cười nói Ta đã nói rồi Không cần đánh với ta cái Đúng là các ngươi thiệu hương Trong thành lợi hại nhất Đích cao thủ đến đây Ta cũng không sợ Các ngươi đã xứng theo ta động thủ Lão tử luyện công đích thời điểm Các ngươi hoàn lại mặc sống đang khố đây, lúc này lâu trong lại có nhất, bang động thủ lao tới, lấy đao đích, lấy đao, kén, trọn, xoay, bổng đích, kén, trọn, xoay, bổng. Đều cũng khí thế hung hung đích đã chạy tới, đem nam tử cấp cho vây quanh rồi, mặc dù trận thế rất lớn, nhưng không có tiến lên, lập tức một giữ lại dâu cá chê đích nam nhân đi ra trong, kêu lên. Các ngươi đều cũng đừng làm gì còn không bắn, này động thủ lúc này mới sông lên trước cả đao mang thê thiết bổng mà hướng tới kia nam tử trên thân tiếp đón, kia nam tử không thèm quan tâm. Tại bổng cùng đao đích loạn bậy ảnh trong xuyên toa chứ, kết quả vốn là thiết bổng đều cũng chặt đứt đao rơi xuống một mà, kia nam tử ngửa mặt lên trời cười to nói. Các ngươi những người này theo ta động thủ, kia không phải xé trứng sao, các ngươi cho ta sách giày cũng không xứng, cũng không hỏi một chút lão tử là ai phải lung tung động thủ, kia dâu cá chê đích nam nhân dập chân kêu lên, ta quản ngươi là ai, ngươi đúng là hoàng thân quốc thích đến chơi cô nương. Cũng phải cấp cho tiền, ngươi nghĩ rằng ta các chỉ không được ngươi giao, có loại đích ngươi chờ, kia nam tử bộ ngực một thật sự, nói, bọn tại hạ chứ, ta xem ngươi có thể thế nào, kia dâu cá chê đem một gã động thủ đưa tới, nói, nhanh đi mời biển ra đến, kia động thủ nhanh chân bèn chạy rồi, bên này đích kia nam tử không, chút nào để ý. Lệch ra chứ đầu cười nói không cần phải nói mời cái gì biển ra Ngươi đúng là đem đông hải long vương mời đến Ta đã như thường đánh cho hắn tè ra quần Dâu cá chê oán hận mà nói Chờ biển ra đến đây cho ngươi quỷ trên mặt đất Kêu ra ra kia nam tử rũi rồi một lời thắt lưng Nói xông ngươi những lời này Ta phải đánh cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hai người đang đấu chứa miệng đảo mắt trong lúc đó tên kia động thủ đã chạy về đến đây dâu cá chê một thu động thủ đích phía sau. Cao hứng được nhêu lại ánh mắt nói xú tiểu tử lúc này nhìn ngươi có dám hay không hạt kêu hoán gọi nguyên lai like hắn đã bắt gặp biển ra đi tới rồi vị này biển ra mặc vải thô quần áo. Đầu đội đấu lạp, nửa khuôn mặt nhìn không tới, hơn nửa trong đó, một chiếc ống tay áo trống rỗng đích, hiển nhiên vốn là thiếu một cái cánh tay, kia nam tử từ trên xuống dưới giò xét rồi vài lần, nói, ta tưởng một cái gì rất giỏi đích, cao nhân đây, nguyên lai like là một phế nhân, vị này biển ra hừ rồi hai tiếng, cũng không trả lời, đột nhiên một bước xa sông lên, ra tay như điện. Chụp vào kia nam tử đích bà vay kia nam tử cấp bách hướng trái chợt hiện biển ra đoán chắc hắn sẽ lại hướng trái, này tay mới vừa vươn nửa mượn mạnh lại vừa chụp vào trái. Kia nam tử bất ngờ không kịp phòng ngự, bị chế trụ rồi yết hầu, chỉ cần một phát động thúc đẩy, kia nam tử phải về tay rồi, tại đây trong nháy mắt kia nam tử cố ô hết sức mà tuôn ra bốn chữ. Nguyên lai là người biển ra hắc hắc nở nụ cười hai tiếng cũng không nói nhiều ngón tay cả chút điểm kia nam tử mấy chỗ đại huyệt tiếp theo giống bắt con gà con giống nhau đem tên kia nam tử cấp cho Linh đi rồi cũng không có cùng dâu cá chê đánh cái chiêu gì hô giống như những người đó không tồn tại dường như hắn chỉ để ý mang theo người đi. Cũng không quay đầu lại những người này thấy đều cũng trợn tròn mắt chờ biển ra đích thân ảnh đã đi xa mới cao hứng mà vỗ tay trên lầu đích các cô đương đã lớn tiếng kêu hảo có nói đây mới là nam nhân thật sự là đủ nam nhân vị võ công đủ ngảnh bản lĩnh đủ ngảnh kia địa phương đã nhất định đủ ngảnh nếu vị này biển ra vào nói. Bọn hắn nguyện ý miễn phí phục vụ Kế tiếp đó là từng đợt đích Lãng cười Cười đến đặc biệt mê người Đối với mấy cái này cô nương Tiểu ngưu lúc này đã không quá để ý Hắn để ý chính là Vừa rồi kia hai người Chơi nữ không trả tiền đích Mặc dù mặc quần áo Cổ xưa cụ kỹ Không hợp thời Cổ lỗ sĩ Cũ tóc cũng có chút loạn bậy Nhưng vừa nghe hắn đích thanh âm Tiểu ngư chỉ biết là ai cho nên sau lại vị kia ra tay bất phàm chính là nhân vật tiểu ngư phải càng quen thuộc rồi. Hai người kia đều là chính mình đích lão nhiệt người. Tiểu ngư vừa thấy đến bọn họ đích bóng lưng có thể kêu nổi danh chữ đến chỉ là để cho hắn không thể tưởng được chính là. Này hai vị danh môn đệ tử thế nhưng đoạn lạc đến loại tình trạng này. Một vốn là thành rồi phiêu khách người, cái kia thành rồi kỹ viện đích hộ viện này nếu để cho Lao Sơn đích các đệ tử biết bọn họ nhất định đều đã mặt đỏ tới mang tai. Đồng thời nổi giận đùng đùng đích nhất là sư phụ sông hư hắn khẳng định thật không ngờ nói hai người biến thành như vậy này giống như hai trên núi mạnh hổ biến thành rồi ăn cứt đích con chó. Nguyên lai like hai người kia không phải người khác, đúng là tiểu ngưu đích hai vị sư huynh, một vốn là tình địch mạnh tử hùng, người, cái kia, còn lại là bị chính mình chém cánh tay đích Chu Khánh Hải. Bọn họ như thế nào sẽ lại biến thành cái dạng này đây, tiểu ngưu thầm nói, mạnh tử hùng tại tình trận trên thất ý, mất đi nguyệt ảnh, tâm tình bất hảo lại vừa tại công phu trên bại bởi rồi chính mình tâm tình biến phá hư hỏng vốn là có thể nghĩ đích huống chi mạnh tử hùng qua cá nhân cũng không phải lòng dạ chống trẻ người hắn nhất định là bởi vậy mà đoạn lạc rồi ngã uổng phi rồi mạnh tử hùng đích tướng mạo cùng công phu rồi vắng mặt trên núi công việc ngã đi ra tiếp tế nghèo tỷ muội đến đây cho nên Chu Khánh Hải đây khẳng định vốn là không chỗ dung thân mới chạy tới như vậy tránh né đích lần này Chu Khánh Hải đem mạnh tử hùng cấp cho bắt được nhất định có trò hay nhìn tốt nhất Chu Khánh Hải đem mạnh tử hùng cấp cho giết như vậy cũng ít rồi ta đích hậu hoạn đang tiểu ngư bước trên hàng châu đích thổ địa. Trong lòng đích khoái trá vốn là không cách nào hình dung đích đừng xem lần này rời đi không có bao lâu. Hắn so với chưa một hồi rời đi đều cũng tưởng niệm này địa phương giống như sợ rời đi lâu. Sẽ phát sinh cái gì bất hạnh chuyện hắn tại trên đường du đảng chứ. Cao hứng mà nhìn thấy quen thuộc đích ngã tư đường cùng phòng ở ốc bằng phất lại vừa nghe thấy được Tây Hồ Thủy đích khí tức. Dương liễu đích thụ vị hắn thầm nói chờ Vịnh Mai đi tới hàng châu đích thời điểm nhất định phải cùng nàng đi chơi một đủ. Khi đó nói không chừng có thể tại tây hồ đích bên cạnh cuồng hoan một hồi đây kia có bao nhiêu giao hăng hái à đi tới đi tới phải gặp gỡ rồi người quen đó là một mỹ mạo đích thiếu phụ cùng một nha hoàn hai người đang không nhanh không chậm mà đi đường lượn lờ đình đình đích rất có xem đầu kia thiếu phụ vừa thấy đến tiểu ngưu đôi mắt đẹp bỗng dưng già người vội vàng kêu nha hoàn tới ngăn lại tiểu ngưu cũng lĩnh tiểu ngưu đến lưng người đích địa phương đi người này không phải người khác đúng là mai diêm vương đích thất di rất xuân viên nàng đem nha hoàn đơn vị được xa xa đích phải quay về phía tiểu ngưu phát lao tao tiểu ngưu à ta thật là tốt thiên hạ ngươi lần trước rời đi hàng châu cũng không đánh với ta một tiếp đón ngươi cũng biết ta bởi vì ngươi mà chảy nhiều ít tương tư lệ sao nói rồi đích đồng thời ánh mắt của nàng lộ vẻ u oán. Tiểu Ngưu cười hắc hắc nói xuân viên ta không phải không nghĩ với ngươi gặp gỡ chỉ là thân có chuyện quan trọng phải vội vàng ly khai ta nghĩ ngươi là một hiểu được sự tình để ý đích người sẽ không trách ta đích đúng không hắn đánh giá nàng nàng tóc sơ được chưa chủ đích vun cao vãn khởi lộ ra minh tịnh đích cái chán một thân cây cỏ màu xanh biếc đích váy dài. Hiện ra đầy đạn câu người đích dáng vẻ kia vun cao bộ ngực tiêm tiêm đích vòng eo đều cũng khiến người ý nghĩ kỳ quái hơn nữa mi mắt đích phong tình càng gọi người tình không tự kìm hãm được Xuân viên ôn nhu nói tách ra đích cuộc sống ta nhưng là mỗi ngày nhớ ngươi đích có đôi khi hoàn lại mộng mơ thấy rồi ngươi ngươi đây. Chỉ sợ sớm đem ta cấp cho vong đến sau đầu đi ba, tiểu ngưu đích ánh mắt tại thân thể của hắn trên nhìn quét chứ, khoát tay chặn lại, nói, nào có chuyện à, ta cũng vậy, thường xuyên nhớ ngươi đích. Chỉ là mỗi ngày vội vàng chuyện nhiều lắm, không thể thường về nhà, nhìn, xem, ngươi nên hiểu được cái khổ của ta chung đích, xuân viên ừ, nói, hảo, ta tin của ngươi nói là được, ta hỏi ngươi. Ngươi quyết định như thế nào an bài chúng ta hai chuyện tiểu ngưu hồi đáp kia còn không đơn giản sao hay là câu nói kia chỉ cần ngươi rời đi mai diêm vương ta phải đem ngươi thu vào cánh cửa. Như vậy trung quy có thể rồi ba đương nhiên nhất mấu chốt chính là ngươi được cùng mai diêm vương thoát ly quan hệ ta cũng không thể công khai đích cướp người khác đích phu nhân. Kia không thể là ta tiểu ngưu làm người đích phong cách Xuân biên ôi rồi một tiếng nói muốn ta rời đi hắn cũng là có nhất định khó khăn đích. Ngươi muốn nghĩ hắn vậy hung ác vậy ngoan độc. Nếu ta rời đi hắn nói một mạch dưới khẳng định sẽ giết ta đích. Hơn nữa ta một nhà lão tiểu hoàn lại chỉ vào hắn nuôi sống đây ly khai hắn bọn họ đã có thể khó sống tiểu ngưu an ủi nói. Cũng may ta tuổi hoàn lại nhẹ Việc này có thể từ từ sẽ đến đích Xuân viên nhướng mày Nói bất quá ta bây giờ có hy vọng Bây giờ ngươi đã trở lại Mai Diêm Vương tên kia khẳng định sẽ lại sợ tới mức chạy trốn đích Như vậy ngươi có thể theo ta cùng một chỗ khoái hoạt rồi Tiểu ngư nghe xong khó hiểu Hỏi em đẹp đích ta đã trở lại Hắn vì cái gì muốn chạy điệu đây cướp người khác phu nhân chính là ta mà không phải hắn. Xuân trượn lên mắt to vẻ mặt đích ngoại y muốn hỏi nhà ngươi trong xảy ra chuyện. Ngươi cái gì đều cũng không biết sao tiểu ngưu dùng mình biến sắc nói gặp chuyện không may ra khỏi chuyện gì à ta không biết qua. Xuân viên lấy đồng tình đích ánh mắt thu thu tiểu ngưu Thở dài rồi hai tiếng nói tiểu ngư à ngươi đã cái gì đều cũng không biết ta trước hết không nói rồi tiểu ngư ôm đồm trụ tay nàng truy vấn nói là chuyện gì. Ngươi nhanh một chút nói cho ta biết xuân viên cười cười nói ngươi đừng vội ngươi hay là về nhà nhìn ba ta còn là không nói thật là tốt nếu ta nói rồi ta kẹp nách ở giữa. Thật sự bất hảo làm người, nói chuyện, gian nan mà từ tiểu ngưu đích trong tay rút ra tay đến, bởi vì tiểu ngưu đích tay bắt được nàng sinh đau, tiểu ngưu gặp xuân viên vẻ mặt đích khó xử vẻ mặt, đã sẽ không miễn cưỡng nàng, nói, được rồi, ta bây giờ phải khởi về nhà nhìn, nói xong quay đầu bước đi, xuân viên ở phía sau kêu lên, tiểu ngưu lúc này ngươi giống như một nam tử hán. Nên đi tìm ta à, nói cách khác ta nhất định sẽ làm bị thương tâm địa tới nhảy Tây Hồ Đích Tiểu Ngưu quay đầu lại cười cười, nói Tây Hồ rất phai nhạt, không nhất định có thể đạt tới mục đích Người hay là từ bay tới phong trên nhảy xuống tới, hoặc là nhảy vào tiền đường giang đại chiều trong Na Hội bị chết càng hoàn toàn, đã càng đổ sộ, dứt lời bước đi như bay Hướng chính mình nhà mà đi xuân viên tại hắn phía sau mân mê miệng đến chống đạnh hứa nói ngươi như thế nào như vậy nhận tâm a ta điểm nào nhất thực xin lỗi của ngươi địa phương. Ngươi một tiểu bại hoại chờ ngươi lại đến tìm ta khi ta nhất định hung hăng mà cả ngươi đang nghĩ tới hai người trên giường đích đại chiến. Khi kiểu diễm đích phong quang khiến nàng mặt đỏ như hoa đào, nói không nên lời thật là tốt xem. Nhưng này một thời điểm, tiểu ngưu nào có công phu xem đây, hắn nóng vội như hỏa. Hướng tới chính mình nhà đích phương hướng phóng đi, khi hắn hấp tấp mà trở lại nhà mình trước cửa đích ngã tư đường khi xa xa đích phải cảm thấy rồi không thích hợp. Vốn là chính mình nhà không thích hợp, lại đi đi một chút khi thấy rõ ràng hơn rồi, chỉ thấy chính mình nhà đại môn đóng chặt cả cửa nhỏ đều cũng giam giữ, cái này không bình thường rồi. Tại ban ngày, cửa nhỏ là từ đến không liên quan đích, này một màn rừng ở tiểu ngưu đích trong mắt, nghĩ thấy khó tin càng gọi hắn cảm thấy giật mình chính là bên cạnh đích cửa hàng cũng là khóa chứ cánh cửa cũng không có buôn bán ngày xưa cửa như nháo thì hôm nay nhưng lại tĩnh lặng không tiếng động làm cho tiểu ngưu nghĩ thấy giống đi tới hoang dã nơi này kỳ quái đích hiện tượng làm cho tiểu ngưu tim đập chống ngược nhanh hơn hắn ý thức được hữu tình tình hình phát sinh Nhưng hắn hay là hướng tới tốt đấy phương diện muốn nghỉ, hắn muốn nghỉ, ra môn đóng cửa, kia có thể là trong nhà lòng người tình hào, phụ thân dẫn người một nhà đi ra ngoài du ngoạn rồi. Lúc này mới giữ cửa, cân nhắc cấp cho, đóng, tắt cho nên kia cửa hàng thôi, nhất định là bởi vì bọn họ ra bơi, trong nhà không có chủ sự người, phải cấp cho điểm tiểu nhị phóng ra giả rồi. Nhưng là loại này giải thích chính mình cũng không có thể tiếp thu hắn nhưng là biết đến phụ thân vốn là một ái tài người cho dù hắn đi ra ngoài du ngoạn cũng sẽ không hiệu thuốc đình chỉ buôn bán đích chẳng lẽ nói phụ thân tại kinh doanh trận trên kinh thắng bất thiện đem điếm cấp cho bồi trên rồi sao kia không quá có thể. Lấy phụ thân đích năng lực cùng kinh nghiệm tuyệt không xảy ra xem việc này đích hắn sống cả đời gặp qua đích gió lớn biển nhiều hơn tuyệt không sẽ có việc này phát sinh đích. Vậy chỉ có một loại giải thích thì phải là trong nhà quả thật ra khỏi cực kỳ đích đại sự nghĩ tới đây tiểu ngưu vài bước vọt tới trước đại môn chạm chạm chạm mà gõ lập nghiệp cửa qua đã lâu ở chỗ mới có người hỏi là ai vậy đây là tuổi còn trẻ nữ tử đích thanh âm vừa nghe đúng là điềm nữ tiểu ngưu trong lòng ấm áp hồi đáp ta là ngụy tiểu ngưu ở chỗ nhất thời ôi mà một tiếng lộ ra một loại vui sướng cửa nhỏ chi à một tiếng một khai lộ ra điềm nữ thanh thuần vừa đáng yêu đích khuôn mặt nàng đích khuôn mặt trên lộ ra sắc mặt vui mừng Nhưng này sắc mặt vui mừng lập tức chuyển vi bi thương, Tiểu Ngưu đột nhiên chú ý tới nàng trên đầu đội đóa màu trắng đích hoa nhỏ, lần này Tiểu Ngưu tâm đi xuống trầm xuống. Ý thức được tình huống nghiêm trọng rồi, Tiểu Ngưu kéo qua Điềm Nữ đích tay, nói: "Điềm Nữ, ngươi như thế nào sẽ lại trên đầu có bạch hoa, trong nhà ra khỏi chuyện gì rồi?" Điềm Nữ vành mắt đỏ lên, chậm rãi nói tiểu ngưu ca lão gia hắn đi rồi nàng đích thanh âm không lớn tại tiểu ngưu nghe tới nhưng lại giống như tình khoảng không xét đánh chấn đắc tiểu ngưu đầu ong ong vang lên tiểu ngưu quả thực không thể tin được khó tin chính mình đích cái lỗ tai hỏi điềm nữ ngươi nói ta phụ thân đã chết không thể nào Này cái cọc, vui đùa cũng không thể, loạn bậy khay điểm nữ đem cửa nhỏ đóng hảo, sâu kín bà nói, lão ra đã qua đời vài ngày rồi, chúng ta đều cũng phi thường khổ sở. Thái thái nàng cơ hồ chống đỡ không được, bất quá ngươi trở về thì tốt rồi, tiểu ngưu lúc này biết là thật sự rồi, nhưng điều này sao có thể, lần trước chính mình rời đi đích thời điểm. Phụ thân đích thân thể hoàn lại rất tốt đích cũng không có cái gì bệnh nặng à lúc này mới vài ngày hắn sẽ không tại nhân thế rồi tiểu ngư nghĩ đến sau này sẽ không còn được gặp lại phụ thân rồi. Tâm tình bi thống nhịn không được chảy ra nước mắt đến tiểu ngư hỏi hắn là chết như thế nào điềm nữ đã khóc nói nói đến nói dài quá hay là để cho thái thái với ngươi nói đi. Đang biết được có điều kể lại, nói chuyện phải dẫn tiểu ngư hướng tới trong đi, tiểu ngư lúc này tâm tình rất tao. hỏng bét giống điên rồi giống nhau hướng tới trong chạy. Đem điềm nữ rơi vào xa xa đích, hắn tiến phòng khách chỉ thấy đến ở giữa bay đặt một khối màu đỏ đích quan tài, quan tài phía sau đích linh vị trên viết phụ thân đích tên, quan tài phía trước. Tiểu tụ mặc một thân hiếu dùng tại thiêu giấy tiền vàng mà tiểu ngư vừa thấy lập tức đã quỷ xuống rồi. Bi tiếng xé gió khóc lớn cả khái rồi mấy hưởng vang đầu nước nở chứ nói phụ thân. Ngươi như thế nào lại đột nhiên đi đây cũng không chờ đứa con trở về gặp ngươi cuối cùng một mặt đứa con nên sớm một chút trở về mới là đứa con thật sự là rất không nên rồi a lúc này điềm nữ cùng tiểu tụ đưa hắn nâng dậy đến ngồi vào bên cạnh vào đích ghế trên tiểu tụ hồng suy nghĩ con ngươi nói ca ca phụ thân mất trong nhà cả một chủ sự mọi người không có sẽ chờ đợi chứ ngươi trở về chủ sự đây điềm nữ móc ra khăn tay cấp cho tiểu ngưu lau khô nước mắt tiểu ngưu hỏi tiểu tụ mụ đây tiểu tụ hồi đáp Nàng tới chùa miểu tìm cùng bàn bạc an táng một chuyện tiểu ngưu nói xem ra ta nếu trở về được lại vạn chút ít phải cả an táng đã cản không nổi rồi tiểu tụ nói sẽ không đích. Mụ đã bảo ta viết thơ đem cho hướng tới lao sơn chính là muốn ngươi gấp trở về chờ ngươi trở về gặp phụ thân cuối cùng một mặt sau khi phía sau lại an táng hắn. Không thể tưởng được ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Tiểu ngư giải thích nói ta rời đi lao sơn đi ra ngoài làm việc có vài ngày cho nên ta cũng không có thu được của ngươi thư. Ta đây là trải qua gia môn mới muốn nghĩ trở về nhìn xem không thể tưởng được phải gặp chuyện như vậy. Tiểu tụ ngươi nói cho ta biết phụ thân vốn là chết như thế nào được bệnh gì. Ta lần trước rời đi đích thời điểm hắn rõ ràng hoàn lại thật sự khỏe mạnh đích tiểu tụ diêu minh nói phụ thân không xem như nhiễm bệnh chết đích hắn sẽ chết chủ yếu đều do chính hắn. Hắn đích tính tình cũng quá lớn phải bởi vì một chuyện nhỏ phải cùng người đánh nhau đánh nhau đánh phải thua bị bị thương phải tức giận đến không giống dạng kết quả phải tức chết rồi. Thật sự là không đáng, cái gì, hắn cùng người đánh nhau, hắn cũng sẽ không võ công, đánh cái gì cái ạ này rốt cuộc vốn là chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta nghe nghe, tiểu tụ nghĩ nghĩ, nói ca. Ngươi này không có ăn cơm đi, ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút, sau khi ăn xong ta lại với ngươi nói tỉ mỹ, tiểu ngư đáp ứng một tiếng, phải vác ma đao hướng chính mình đích trong phòng đi đến. Hắn nghĩ thầm rằng, phụ thân mất qua một nhà cũng có chút không giống một nhà rồi, ôi, phụ thân quá ngắn mệnh rồi, này không kịp ôm cháu phải buông tay đi, hắn nhất định chết không nhắm mắt. Bất quả rốt cuộc phụ thân với ai đánh nhau rồi, ta nhất định được làm biết rõ rồi, tiểu ngư trở lại chính mình đích phòng, đem gánh nặng phóng ra hảo, lại vừa nghỉ ngơi một trận tử, đợi cho ăn cơm xong, sau khi phía sau, tiểu tục cùng điềm nữ đều cũng đi tới tiểu Ngưu đích phòng, ba người ngồi vào trước bàn, ba đôi mắt con ngươi hộ nhìn thấy. Tiểu tụ bắt đầu cùng tiểu ngư nói phụ thân hắn qua đời đích nội tình, tiểu tụ ổn định tâm tình, sau khi phía sau mới nói nói, sự tình là như thế này đích ở ngươi lần trước đi rồi không lâu. Phụ thân nghe nói có một dược liệu thương vào một đám hảo hóa, phải đi cùng người nọ nói, bắt đầu hai người đã đặt thành miệng ước định rồi, kia phê hóa bán cho chúng ta. Nhưng là đang phụ thân hoan vui mừng hỉ mà lấy tiền tới lấy hóa khi, kia dược liệu thương cũng đã đem hóa bán Mai Diêm Vương rồi, sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai like Mai Diêm Vương đã nhìn chằm chằm này phê hóa, hắn âm thầm cùng dược liệu bàn bạc rốt cục lấy rất cao đích giá cả đem này phê hóa cấp cho đoạt đi, phụ thân vừa nghe đã tới rồi khí. Tự mình chạy đến Mai Diêm Vương nhà lý luận, hai người ngôn ngữ không hợp, muốn động thủ, phụ thân kích động dưới, lại học các ngươi vũ lâm nhân sĩ cùng người ta quyết đấu. Cùng ngày về nhà cái gì cũng không có nói, ngày hôm sau buổi sáng, hắn một người đi, kết quả bị Mai Diêm Vương cấp cho đã bại rồi, này thương thật không có cái gì, chỉ là phụ thân trong lòng nín thở. Này một mạch đã tới rồi bệnh không vài ngày phải đi thế giới rồi tiểu ngưu nghe xong có chút thất vọng hắn vốn nghĩ đến phụ thân đích chết là bị cái kia cùng phụ thân đánh nhau đích người trực tiếp cấp cho hại chết đích trước mắt xem ra mặc dù phụ thân đến chết mai diêm vương thoát không được quan hệ. Nhưng đều không phải là vốn là trực tiếp đích hung thủ, nhiều nhất chỉ là gián tiếp đích vậy chính mình có nên hay không vì hắn báo thù đây tiểu ngưu thán chứ khi nói. Thật sự là không thể tưởng được à, phụ thân phải bởi vì vậy một chút việc nhỏ cùng người ta quyết đấu, kinh doanh trận trên bắt đầu phải câu tâm đấu sừng, ngươi lừa ta gạt đích. Không có gì đạo đức đáng nói, phụ thân làm gì vậy, trăm chú đây kia phê hóa không có mua được, lại mặt khác muốn nghĩ chưa số là được, hắn thật sự là luẩn, ăn quẩn trong lòng. Nói lại cùng người ta quyết đấu, điều kiện tiên quyết vốn là cũng phải có chút đích nắm chắc mới được à, phụ thân lại vừa không có học qua vũ, thân thủ không được, làm gì tới đánh đây. Hắn thật sự là càng già càng hồ đồ rồi bất quá không có vấn đề gì hắn đánh không lại người ta còn có ta đây ta là sẽ lại đánh nhau đít tiểu tụ nhìn tiểu ngưu nói ca ca ngươi nói phụ thân việc này nên không nên báo thù đây tiểu ngưu nghĩ nghĩ nói nghe ngươi nói như vậy vừa nói kia mai diêm vương tuy là có trách nhiệm cũng không phải xem như hung thủ. Này báo thù không báo thù đích vấn đề vốn là nên hảo hảo ngẫm lại rồi tiểu tụ buồn bà mà nói phụ thân tại tức chết trước đã đã từng có giao cho hơn nữa hắn không ngừng nhắc tới nói sự kiện còn có không ít chuyện đây tiểu ngưu ôi rồi một tiếng nói vậy ngươi mau cùng ta nói nói phụ thân đều cũng lưu lại cái gì di ngôn rồi điềm nữ hữu thời điểm này chen vào nói nói chen vào nói về di ngôn ta cùng tiểu tụ chỉ nghe tới một nửa trước nửa bộ phận lão gia trích cùng thái thái nói cũng không để cho chúng ta nghe tiểu ngưu nói đều cũng cho đến lúc này rồi Còn có cái gì ban khoan đích, còn có cái gì nói không thể cho các ngươi nghe đây, vậy ngươi các phải nói cho ta biết. Sau khi phía sau nửa bộ phận đều là chút ít cái gì nội dung ba tiểu tục ừ nói. Phụ thân nói, hắn chết sau khi không thể cho ngươi đi báo thù chuyện này không thể toàn bộ kỳ quái mai. Diêm vương chính hắn cũng có sai, tiểu ngưu gật đầu nói. Phụ thân nhưng thật ra hiểu được người, tiểu tụ còn nói, phụ thân còn nói, hắn chết sau khi, cần ngươi cưới điềm nữ, hảo hảo kinh thắng hiệu thuốc, dẫn cả nhà người hảo hảo qua cuộc sống. Tiểu ngư lại hỏi, còn có đây, ít nhất được có quan hệ cho chuyện của ngươi ba, tiểu tụ vòng vo đảo mắt châu, nói, về ta đích phương diện chỉ có mẹ biết. Nàng cũng không có theo ta nói, tiểu ngưu nói, này có thể trách sự tình rồi, hắn thế nhưng không có trực tiếp nói cho ngươi, hắn nhìn tiểu tụ sáng ngươi mà tú tức giận ánh mắt, nghĩ thầm rằng, phụ thân ít nhất được nói nói tiểu tụ đích hôn sự à, chẳng lẽ để cho ta chính mình cùng kế mẫu nói sao, ta nhưng là nàng trên danh nghĩa đích ca ca. Kế mẫu sẽ lại đồng ý ta cùng tiểu tụ chuyện sao, đang nói chuyện đây, có người hậu ở bên ngoài nói thái thái đã trở lại, tiểu ngư ba người bèn đứng lên, cửa vừa mở ra. Kế mẫu vẻ mặt bi, thương mà đi đến, nàng trên đầu đã đội bạch hoa, chỉ là lớn hơn nữa, nàng vừa thấy đến tiểu ngư, đã nghĩ tới, vong, mất phu, nhịn không được vừa muốn khóc. Tiểu tụ vội vàng đi tới khuyên nhủ ca đã trở lại cái gì cũng tốt rồi mụ ngươi sẽ không nếu khóc lại khóc đi xuống thân thể của ngươi cũng sẽ suy sụp sụp đổ điệu đi tiểu ngưu kêu một tiếng mụ sau đó hắn đã nói không ra lời rồi kế mẫu hướng hắn gật gật đầu nói. Này người một nhà sẽ chờ đợi chứ ngươi đây cái này ta có thể thoải mái một ít rồi nói chuyện hướng điềm nữ cùng tiểu tụ nhìn nhìn nói ta cùng tiểu ngư còn có việc nói các ngươi trước đi ra ngoài ba hai nàng đáp ứng một tiếng bèn ra khỏi tiểu ngư mời kế mẫu ngồi xuống chính mình đã ngồi nói thật sự là không thể tưởng được à. Ta rời đi cũng không có vài ngày, phụ thân phải đã qua đời, biết sớm như vậy, ta sẽ không đi rồi, lưu lại theo hắn, kế mẫu thở dài nói, nếu ngươi ở nhà nói, hắn sẽ không sẽ lại cùng người Âu tức giận, lại càng không sẽ lại cùng người quyết đấu, ngươi đều cũng nghe tiểu tụ nói ba, tiểu ngưu nói, đối với... Tiểu tụ đem phụ thân qua đời trước sau chuyện đều nói rồi ta thật sự là không thể tưởng được hắn tâm mắt nhỏ như vậy kế mẫu thương cảm mà nói hắn bắt đầu không phải người như vậy chỉ là cuộc sống thái bình qua được lâu tâm mắt nhỏ đi rồi vô cùng khủng hoảng rồi hắn nếu có người như vậy đích lòng dạ hắn hội trưởng bệnh trăm tuổi đích nghe được kế mẫu khen ngợi hắn Tiểu ngư cười, nói, mụ khích lệ rồi, ta chỉ vốn là một vô tâm không phế đích tên. Hắn nhìn kế mẫu, phát hiện nàng hay là vậy xinh đẹp, vậy mê người, chỉ là có chút gầy. Nghĩ đến vốn là phụ thân chuyện đối với nàng đã kích quá lớn. Vốn là loại sự tình này đổi lại đến những gì nữ nhân đích trên thân, ai đều đã chịu không được đích kế mẫu nói. Ta đã cùng hòa thượng thương lượng hảo an táng đích cuộc sống cùng địa điểm rồi, chờ hòa thượng đến đây, ngươi lại theo chân bọn họ hảo hảo nói chuyện, tiểu ngư nói, việc này ta không hiểu nhiều, hết thảy mụ mụ làm chủ tốt lắm, kế mẫu ử, nói, ngươi này vài năm đa số thời gian ở bên ngoài trở thành, lần này ngươi phụ thân đã không có. Ngươi nên cha bị khởi ngay lúc đó tử trách nhiệm A tiểu ngư tỏ vẻ nói đây là đương nhiên rồi Chỉ cần mụ phương ra lệnh một tiếng ta tiểu ngư phải dũng hướng tới thẳng trước Quyết không hàm hồ kế mẫu nói thật không có vậy nghiêm trọng được rồi Ngươi phụ thân đích di ngôn ngươi cũng đều biết rồi ba tiểu ngư nói tiểu tụ đã theo ta nói Chỉ là nàng nghe được chính là, sau khi, phía sau, nửa bộ phận, phía trước lại không biết nói, kế mẫu giải thích nói, trước bộ phận chỉ có ta một người biết, không thích hợp tiểu tụ bọn hắn nghe, tiểu ngưu ảm đạm mà nói, đã bọn hắn không thích hợp nghe, vậy ta cũng không nhất định nghe xong, kế mẫu khoát tay chặn lại, nói. Những lời này bọn hắn nghe không được, ngươi cũng là nghe được đích ngươi nhưng là này nhà đích chủ nhân rồi, sau này này nhà đích hết thảy đều cũng thuộc loại của ngươi. Ngươi còn có cái gì không thể nghe đây, tiểu Ngưu cười khổ nói, mụ nhìn ta cái dạng này, có thể đam khởi một nhà đích gánh nặng sao, kế mẫu nói, có cái gì không thể đích. Của ngươi ý nghĩ so với người khác Thông minh Thân thể của ngươi đã so với người khác rắn chắc còn có một thân thật Là tốt bản lĩnh Ngươi nhất định có thể làm rất khá Tiểu ngưu nói Ta đây phải hết sức ba Chỉ là không biết phụ thân đều Cũng theo như ngươi nói chút ít Cái gì kế mẫu nghĩ nghĩ Nói hắn theo ta nói không ít Nói ta sẽ không nhất định Nhất nhất lập lại Ta phải đem chính yếu đích, ngươi có thể nghe nói cho ngươi nói đi, tiểu ngưu sắc mặt đứng đắn, nói, đứa con tiểu ngưu rửa tai lắng nghe, kế mẫu chậm rãi nói, hắn, nói, kể, hắn đi thế giới sau khi cho ngươi kế thừa gia nghiệp, thay hắn kinh thắng hảo hiệu thuốc, hiệu thuốc là hắn cả đời đích thành tích cùng tâm huyết, cũng không thể đóng cửa, nếu kinh thắng bất hảo nói. Hắn tại cử tuyền dưới cũng sẽ không an bình đích tiểu ngưu gật gật đầu nói ta mặc dù không phải kinh thương đích liêu nhưng ta sẽ tận ta toàn lực đích. Chỉ là đoạn kỳ trong vòng không thể tự mình đánh để ý bởi vì ta còn có rất nhiều sự tình không có hoàn thành đây được chờ bên ngoài chuyện xong rồi tài năng trở về thủ chứ cửa hàng kế mẫu nói. Tạm thời ta cùng tiểu tục còn có niềm nữ, chúng ta ba người có thể ứng phó. Tiểu ngưu thở dài một hơi, nói, như vậy không thể tốt hơn rồi. Kế mẫu còn nói thêm, phụ thân ngươi theo ta nhắc tới rồi tiểu tụ đích hôn sự, nói chuyện, nàng nhìn thẳng chứ tiểu ngưu trong ánh mắt có kinh ngạc, cũng có trách cứ, tiểu ngưu trong lòng căng thẳng, hỏi. Phụ thân hắn nói thế nào, kế mẫu trầm mặc rồi trong chốc lát, nói, ngươi ba nói, tiểu tụ đã thích trên ngươi rồi, mà ngươi đã, vừa, hợp ý, tiểu tụ đã như vậy, hay là thuận rồi các ngươi đích tâm. Đem nàng gả cho ngươi ba, hắn gọi ta đừng có phản đối, hắn phải như vậy một đứa con, hắn nói tự đánh ngươi sinh ra tới nay, hắn đối với ngươi sẽ không như thế nào hảo, thật sự là thực xin lỗi ngươi. Lần này vô luận như thế nào cũng phải nhường đứa con vui vẻ, tiểu ngư nghe được trong lòng kích động, nói phụ thân cũng không có cái gì thực xin lỗi ta đích địa phương. Trước kia chuyện ta căn bản không có đặt ở trong lòng, chỉ là tiểu tụ chuyện, mụ mụ ngươi có ý kiến gì, kế mẫu ôi rồi hai tiếng, nói, đây là ngươi phụ thân cuối cùng đích nguyện vọng. Nói được vậy chân thành, ta còn có thể phản đối sao, chỉ cần tiểu tụ nguyện ý, ta cũng không có cái gì, đâu có, không dám đồng ý, đích tiểu ngưu trong lòng vui mừng, vội vàng nói, cảm ơn mụ rồi. Ta cưới nàng sau khi nhất định hảo hảo đối với nàng, không cho nàng chịu ủy khuất, kế mẫu cảm khái nói, tiểu tụ thích học văn, vẫn muốn tìm một có công tên đích người đọc sách, không thể tưởng được cuối cùng thích trên rồi ngươi, ngươi nhất định đối với nàng dùng cái gì thủ đoạn 3, đối mặt kế mẫu xem kỹ đích ánh mắt. Tiểu ngưu đương nhiên không thể thừa nhận chính mình tiên chạm hậu tấu. Đích đã trải qua, bội vàng nói không thể nào nhân ta đối với nàng một đám thiệt tình, nàng đã thích ta. Phải đơn giản như vậy, cái gì thủ đoạn chưa từng dùng, đã không tất yếu dùng. Kế mậu ảm đạm cười, tiếp theo lại vừa chuyển vi ưu thương, nói chuyện này ta cũng không truy cứu rồi. Dù sao truy cứu cũng không có dùng Tiểu ngư bi thương giảm bớt Nói phụ thân còn có cái gì Giao cho sao Kế mẫu mị rồi mị đôi mắt đẹp Mang theo hồi ước đích vẻ mặt Nói có nữa đúng là Đối với ta đích ăn bài rồi Tiểu ngư hỏi Hắn nói thế nào Kế mẫu nói Hắn nói hắn mất sau khi Ta nếu muốn gả người nói Phải sửa suốt giá ba Trong nhà đích tiền có thể lấy đi một nửa nếu không muốn xuất giá nói, phải đợi tại ngụy nhà dưỡng lão tiểu ngưu tán dương. Phụ thân thật sự là một khai minh đích người, kế mẫu ngại nuốt chứ nói, ta từ xuất giá nhập vào ngụy nhà ngày đó bắt đầu, mà bắt đầu họ ngụy rồi, sửa xuất giá chuyện để cũng không cần nói ra. Nói lại ta còn có một nữ nhi ở chỗ này đây Tiểu ngưu lúc này tỏ vẻ ta nhất định hảo hảo hiếu thuận nàng Cho ngươi sống được vui vẻ Trong lòng lại nói kế mẫu còn không đến bốn mươi thành Lại vừa vậy xinh đẹp phải như vậy Sống quãng đời còn lại cả đời có chút rất đáng tiếc rồi Tựa như một đóa tiên hoa cho dù của nó điêu linh Thật sự làm cho người ta khổ sở Tiếp theo tiểu ngưu lại cùng kế mẫu nói một ít trong nhà dự tình Sau đó bèn bắt tay vào làm công việc phụ thân đích hậu sự rồi Hắn biết đánh từ lúc này bắt đầu Hắn đích trách nhiệm trở nên trọng đại rồi Kế tiếp chuyện tình phải y theo lệ tục làm Đầu tiên là mời các hòa thượng đến niệm kinh Chưa đãi đại lượng đích thân bằng Cuối cùng vốn là tùy ý an táng, an táng phụ thân ngày đó tiểu ngư đích tâm tình đặc biệt khổ sở. Hắn nghĩ thầm rằng, nhân sinh khổ đoạn, ai đều không thể đoán trước chính mình đích tử kỳ. Phụ thân vốn đang hảo hảo đích, nói đi là đi rồi, sau này không còn có người quản chính mình rồi, hắn không bao giờ nữa sẽ lại cùng chính mình thổi dâu mép chừng mắt. Kén, chọn, xoay, thiết bổng đuổi theo chính mình đánh đã, hắn mất chính mình phải biến thành một đại nhân, đủ vội vàng rồi vài ngày mới đem phụ thân chuyện xử lý hết. Cả nhà người lúc này mới thở dài một hơi, lão ra mất còn sống đích người còn phải qua cuộc sống, tại tiểu ngư đích đề nghị dưới, cửa hàng rất nhanh phải một lần nữ khai trương rồi. Hiệu thuốc cửa lại vừa khôi phục rồi ngày xưa đích náo nhiệt cùng phồn Vinh nhìn thấy này hết thảy tiểu ngưu cảm thấy vui mừng đối với này hiệu thuốc tạm thời hắn không cần thao nhiều ít tâm đích. Có kế mẫu tác chủ lại có tiểu tục cùng điềm nữ hai mị nữ mở la vội vàng trước vội vàng sau khi phía sau hắn có thể yên tâm rồi qua mấy ngày mọi người tâm tình nhiều quất một khoảng không. Tiểu ngư đem tiểu tụ kéo vào trong phòng, tiểu tụ mặt đỏ rồi, nói, rõ ràng nghề đích, không thể, sang bậy, làm, ẩu làm càng, cho lệ không hợp, nguyên lai nàng hiểu sai ý. Nghĩ tới nam nữ gian thật là tốt sự tình, chính mình từ tiểu ngư lần trước đi rồi sau này, nàng tại nơi phương diện vận tịch mịch chứ, giống một khối hoang vu đích ruộng tốt giống nhau. Chỉ là phụ thân mới mẻ vong mất nàng vô luận như thế nào đánh không nổi cái kia ý nghĩ tiểu ngưu đem nàng theo ngồi bên cạnh bàn nói tiểu tụ ngươi đều muốn đến người nào vậy ta nhưng thật ra muốn nghĩ với ngươi thân mật một phen chỉ là bây giờ không phải thời điểm chúng ta đích tâm tình còn không có từ phụ thân đích tăng sự trong giải thoát đi ra. Ta đem ngươi kéo vào đến là có một chuyện tốt nói cho ngươi, ngươi nghe xong Tam đoan sẽ lại cao hứng đích tiểu tụ lúc này mới yên tâm, vội hỏi nói có cái gì chuyện tốt tiểu ngư lần lượt tiểu tụ ngồi xuống nghe trên người nàng đích mùi thơm nói tiểu tụ à mụ đem phụ thân đích di ngôn đích toàn bộ nói cho ta biết rồi trong đó thì có về chuyện của ngươi tiểu tụ ôi rồi một tiếng đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng nói ngươi nói nhanh lên một chút xem phụ thân vốn là nói thế nào đích tiểu ngư bèn đem kế mẫu nói lặp lại một phen tiểu tụ nghe phụ thân đích quyết định lại nghe rồi mẹ nó thái độ một lòng cuối cùng vốn là rơi xuống đất rồi Nàng dài ra một hơi, nói, chỉ cần ta mụ không phản đối là tốt rồi, chúng ta sau này có thể cùng một chỗ rồi. Tiểu ngưu mỉm cười nói, bây giờ cha mẹ đều không có ý kiến rồi. Chúng ta lúc này nhưng là rơi vào hạnh phúc đích hoa trong rồi. Tiểu tụ nói, rơi vào hạnh phúc đích hoa trong đích người cũng không phải trích chúng ta. Hai ba tiểu ngưu cười cười, nói. Đương nhiên còn có điềm nữ rồi, nhiều người náo nhiệt thôi, hạnh phúc đích trình độ phải càng sâu, tiểu tụ mang theo chút chua xót khí hỏi, ngoại trừ điềm nữ cùng ta, còn có không có những người khác đằng như vậy, vừa hỏi, tiểu ngu nhất thời nghĩ tới khác thân mật đích mỹ nữ, khi hắn đích ánh mắt rơi xuống tiểu tụ đích trên mặt, khi... Bỗng nhiên nhớ tới một cùng tiểu tụ tương tự chính là mỹ nữ đến, người kia đúng là vịt mai, hắn đứng lên, nói tiểu tụ à, ta có kiện thứ cho ngươi xem. Ngươi nhất định thấy hứng thú đích, tiểu tụ nháy đôi mắt đẹp, hỏi, ngươi có thứ tốt, cái gì đau à, kiếm đích ta cũng không phải xem. Ta cũng không phải thích này có chứa bạo lực gì đó, tiểu ngưu xuất ra chính mình đích gánh nặng, đem vịnh mai thay chính mình bức tranh đích kia bức họa giống rút đi ra, đưa cho tiểu tụ. Tiểu tụ đem bức tranh tại trên bàn triển khai, càng xem càng yêu, thấy ánh mắt cũng không chớp một chút, nàng tán thưởng nói, bức tranh được giỏi quá à, quả thực vốn là cao thủ chi làm cho à. Chỉ là đem ngươi bức tranh được có chút rất chính khí rồi, tiểu ngưu đã ở bên cạnh nhìn thấy, nói, chẳng lẽ tại của ngươi trong mắt, ca ca ta không phải tràn ngập chính khí đích sao, tiểu tụ thản nhiên cười, nói, bây giờ xem ra, ngươi thật sự là rất háo sắc rồi, sắc vốn là dọc xương cương đao. Ngươi hay là chú ý thân thể của chính mình Tiểu ngư một bộ chính nhân quân tử Đích hình dáng Nói ta đã quyết định quyết tâm rồi Sau này giới sắc không hề dính vào rồi Nguyên lai đích nữ nhân đích quy mô phải vậy dạng Không hề mở rộng rồi Tiểu tụ lấy tay vuốt bức tranh Hỏi ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân Theo ta thấu một để Sau này mọi người gặp lại đích thời điểm lòng ta trông cũng tốt có một kể ra tiểu ngu khoát tay áo nói cũng không có mấy không đáng nhắc tới tiểu tụ biết hỏi không ra cái gì đến phải lại vừa thưởng thức khởi bức tranh đến nói ngươi không nói coi là rồi dù sao sớm muộn gì mọi người cũng sẽ đối mặt đích được rồi ca này bức họa tiêu chuẩn như thế cao. Ngươi không sẽ không nói cho ta biết, đây là ngươi bức tranh đích ba. Tiểu ngưu nói, ngươi ca ta nếu có thể bức tranh ra như vậy đích bức tranh đến, vậy không phải ngươi ca rồi. Ta đã sớm vào kinh đuổi khảo, đi làm trạng nguyên rồi, tiểu tụ mắt lé, liếc xéo, chứ tiểu ngưu nói ca, ngươi có bao nhiêu cân lượng ta, nhưng rất rõ ràng đích, ngươi nói cho ta biết. Vẽ tranh người là ai, khẳng định không phải nam nhân, tiểu Ngưu sừng sốt, hỏi, ngươi có thể nhìn ra vẽ tranh người đích tính chất đừng có đến, tiểu tụ rất tự tin mà nói, kia đương nhiên rồi, ngươi chưa từng nghe qua chữ như một thân, văn như một thân sao, vẽ tranh, đã giống nhau, bức tranh như một thân, mở ra bức tranh có thể biểu hiện ra họa sĩ đích phong độ cùng tu dưỡng. Họa sĩ đích lòng dạ cùng khí chất giống này bức họa ba, nhân vật trông rất sống động, đàn sơn tù giật xuất chân. Càng khó được chính là cả hình ảnh hoàn lại lộ ra một loại khiến người diện mục tươi mát đích linh khí, này người đương nhiên vốn là một vị nữ tử rồi. Hơn nữa vốn là một rất có cảnh giới, rất có học vấn đích nữ tử. Tiểu ngưu nghe được liên tục gật đầu, nói tiểu tụ à, không thể tưởng được ngươi như vậy thật tinh mắt. Nói đã kêu độc khối tuệ nhãn ba, tin tưởng các ngươi nếu thấy, ngươi nhất định sẽ thích hắn. Tiểu tụ hỏi lại, nàng vốn là nhã, tiểu ngưu hồi đáp, nàng vốn là phái nga mi, đích đệ tử quan vịnh mai. Vốn là một vị đa tài nhiều nghệ đích cô nương tiểu tụ ôi rồi một tiếng hỏi kia nàng lớn lên có đẹp hay không tiểu ngu cười nói nên vốn là Mỹ đích tiểu tụ cảm thấy tò mò hỏi có bao nhiêu Mỹ nhất định còn hơn ta đi tiểu ngu lại dò xét tiểu tụ một phen nàng đã cỡ hiếu dùng thay rồi màu xanh biếc đích quần áo cả người nhìn qua nộn được có thể véo da thủy đến. Tú tức giận đến giống một bức bức tranh tiểu ngưu trầm ngâm chứ nói các ngươi là mội thiên thu hai loại bất đồng đích mỹ pháp chờ các ngươi tương lai gặp lại rồi. Các ngươi nhất định sẽ lại tinh tinh tương tích đích tiểu tục ừ nói ca ngươi nhưng nhất định phải đem nàng lĩnh đến để cho ta vừa thấy. Như vậy, xuất sắc đích nữ tử ta nếu không thấy chân vừa thấy, khẳng định sẽ lại ôm hám cả đời đích. Tiểu ngưu tỏ vẻ, chờ ta lần tới về nhà đích thời điểm, ta nhất định lĩnh nàng sẽ lại sẽ lại ngươi. Tiểu tụ nhìn tiểu ngưu hỏi, này vẽ tranh, đích Mỹ, nữ với ngươi là cái gì quan hệ? Tiểu ngưu vừa nghe nàng hỏi mấu chốt chỗ rồi, nói nói. Nàng vốn là ca ca thật là tốt bằng hữu, tiểu tụ chừng mắt nhìn, nói, bạn tốt thật vậy chăng, có phải là cái loại này có thể đi được, vân bố vũ thật là tốt bằng hữu đây, tiểu ngu nghe xong cười. Nói tốt lắm muội muội không cần bào căn hỏi để rồi chờ có một ngày nàng đi tới nhà chúng ta rồi ngươi tự mình hỏi nàng tốt lắm tiểu tụ ai rồi một tiếng nói ta không cần hỏi nàng ta vừa thấy đến này bức họa nên cái gì đều cũng hiểu được rồi tiểu ngưu kinh hô một bức bức tranh có thể nhìn ra nhiều như vậy thứ đến tiểu tụ nói đó là đương nhiên rồi. Một bức bức tranh cùng một thủ thi giống nhau, vốn là có thể biểu hiện ra tác giả đích chân tình thật cảm giác tới, nơi này đầu đích học vấn rất lớn. Phi phàm phu tục tử có thể sáng tỏ, tiểu ngưu cảm khái nói, xem ra à, ta sau này thật sự nên nhiều học tập rồi, tốt nhất cũng làm đến cầm kỳ thi họa. Mọi thứ tinh thông Tiểu tụ sau khi nghe xong nở nụ cười Nói ngươi nếu có thể cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông Kia trừ phi vốn là thái dương từ phía tây mọc lên đến Tử viết trên trí cùng dưới ngu không di Tiểu ngu rồi dài quá mặt nói Tại khổng phu tử hắn lão nhân ra đích trong mắt ta Tiểu ngu tự nhiên là dưới ngu hạng người rồi Hai người đang ở nói giỡn đây Lúc này điềm nữ đẩy cửa vào được, cầm trong tay chứ một đôi thư, nói tiểu ngưu ca, nơi này có của ngươi một phong thơ, vốn là một tên là hoa tử đưa tới, tự xưng vốn là cái bang đệ tử. Hắn nói này vốn là Lao Sơn làm cho bọn họ đưa tới, Tiểu Ngưu vừa nghe Lao Sơn, cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi cái kia đưa tin nhân đâu? Điềm Nữ hồi đáp đã đi rồi, để cho cút đi hắn ở lâu một hồi. Hắn nói cái gì không chịu, ta cho hắn tiền, hắn cũng không cần, cũng chỉ nhận một bánh bao bước đi rồi. Tiểu Ngưu nói Cái bang đích đệ tử vốn là không cho phép tùy tiện nhận được người tiền tài đích nói chuyện, đem lá thư này lấy đi tới, ngồi trở lại bên cạnh bàn, hủy đi thư quan sát lá thư này cũng không dài. Chỉ có một trang giấy, đại khái nội dung vốn là nói ngụy tiểu ngưu đã xem ma đau một lần nữa đoạt lại, sư phụ cảm thấy cao hứng, càng cao hứng chính là... Chu Khánh Hải đã bị Nguyệt Ảnh bắt sống lên núi, này hai kiện sự tình làm cho Lao Sơn thanh danh đại chấn, chấn động, người võ lâm đều biết nói sông hư nhận hai không chịu thua kém đích đồ đệ. Bây giờ cả Lao Sơn đều cũng sĩ khí cao ngang, đều muốn vi tiểu ngưu Khánh Công, sư phụ hy vọng tiểu ngưu có thể sớm một chút trở về núi, cộng thương đại kế, tư đích kết thúc vĩ. Nhắc nhở tiểu ngưu phải ma đao mang về lao sơn do trên núi bảo quản như vậy tài năng cam đoan ma đao sẽ không lại rơi vào tà môn lịch ra nói đích trong tay trước rồi còn nói nguyệt ảnh. Nguyệt lâm cùng với khác đích sư đệ sư muội các đều muốn niệm tiểu ngưu để cho hắn tốc về lại vừa thấy lạc khoản viết sư phụ hai chữ kỳ thật coi là không có thự tên. Tiểu ngư cũng biết đây là sư phụ viết đích như vậy, công cả đích tự thể, nghiêm túc đích khẩu khí, chính nghĩa lẫm nhiên đích khang điều, tự nhiên là thuộc loại sư phụ rồi. Nếu vốn là sư nương chính là nói, nàng đương nhiên sẽ không như vậy cùng, tự chính mình nói, nói rồi, tiểu ngư xem bãi thư, nếu mày đến, điềm nữ cùng tiểu tụ chú trong chứ tiểu ngư đích vẻ mặt. Tiểu tụ hỏi, có gì bất hạnh đích tin tức sao? Tiểu ngư đem thư giả bộ hảo, nói, không có gì, chỉ là sư phụ để cho ta nhận được thư. Sau khi, phía sau, nhanh một chút, trở về núi. Trên núi còn có không ít chuyện tình chờ ta đi làm đây. Đối với ngươi thật sự không nghĩ nhanh như vậy đi, ta không nghĩ rời đi các ngươi cùng mụ. Bây giờ này nhà vốn là rất cần phải ta đích tiểu tụ sâu kín bà nói vốn là ngươi nếu đi rồi này nhà phải thiếu rất nhiều đích niềm vui thú trước kia phụ thân còn sống khi chúng ta còn có thể nói nói cười cười bây giờ mất ngươi lại đi rồi thật sự là nhàm chán cực kỳ rồi điểm nữ đã nói chúng ta hy vọng ngươi có thể lưu lại bất quá nam nhi trí tại tứ phương. Chúng ta cũng không thể kéo của ngươi chân sau, tiểu ngư cảm kích mà xem xét thu hai nàng, nói các ngươi đích tâm ý ta có thể lý giải, nhưng ta nên đi còn phải đi. Ta không thể giống như trước đích hoa, hoa công tử như vậy đợi ở nhà, chờ ta đem trong trốn võ lâm chuyện tình xử lý tốt rồi, ta sẽ về nhà với các ngươi tướng mạo tư thủ, ngày này đã không xa rồi. Ta có thể cảm giác được tiểu tụ nói có ngươi này một câu chúng ta phải an tâm nhiều hơn điềm nữ lôi kéo tiểu tụ đích tay nói tiểu ngưu ca Chúng ta đi trước hiệu thuốc công việc rồi tiểu ngưu gật gật đầu nói các ngươi đi ra ngoài ba cần phải ta đích thời điểm phải phái người đến cho ta biết đang hai nàng ra khỏi phòng sau khi, Trong phòng trở nên một đám yên tĩnh tiểu ngư một mình một người ở trong phòng bước đi thong thả bước hắn đích tâm thật lâu không thể bình tĩnh như là một loan trơn nhẵn trong như gương đích hồ nước trên đột nhiên bị ném vào rồi cự thạch kích khởi vô số bọt nước sư phụ như thế nào biết ta lại vừa đoạt lại ma đau rồi đây không cần phải nói vốn là chu khánh hải nói đích bởi vì chu khánh hải bị nguyệt ảnh cấp cho bắt đi trở về này chu khánh hải đích vận khí đã thực kém như thế nào sẽ lại nhanh như vậy đã bị bắt đây trước chút ít ngày không phải còn đang chiết giang cảnh nội đang kĩ viện đích hộ viện như thế nào đảo mắt trong lúc đó tự thành rồi tù binh cái kia mạnh tử hùng đây Tốt nhất người tại bị nắm chụp trước đã đem mạnh tử hùng tên kia cấp cho xử lý rớt như vậy ta sẽ không có hậu hoạn rồi. Để cho tiểu ngưu không thoải mái chính là sư phụ nhắc nhở ma đao thuộc sở hữu vấn đề. Sư phụ gọi hắn mang theo ma đao trở về núi bảo quản để tránh tái sinh chu chiết nói cho cùng nghe. Kỳ thật kia ý tứ tiểu ngưu hiểu được sư phụ đây là lấy sư phụ đích danh nghĩa đem ma đao phải về. Tiểu ngưu nghĩ đến đây rất là bất bình. Thầm nói kia ma đao bắt đầu đúng là ta đích. Sư phụ đem hắn cấp cho mạnh mẽ đoạt lấy tới hoàn lại chuẩn bị đã đánh mất. Bây giờ ma đao bị ta cất cho cướp về rồi. Ta như thế nào còn có thể đem hắn dâng ra tới đây dựa vào cái gì à? này ma đau cũng không phải là sư phụ của ngươi, này đau là của ta, ta không thể hiến đau. này nếu dâng ra tới nói, sau này cũng đừng muốn nghĩ lại tu hồi rồi, đã không thể hiến đau, cũng không thể không trở về lao sơn. tiểu ngưu nhưng làm sao bây giờ đây hắn lâm vào khó xử trong, hắn lại muốn nếu không phải trở về núi không thể. Vậy ta cũng phải tới Mai Diêm Vương nhà một chuyến, mặc dù hắn không phải hung thủ giết người, nhưng là ta phụ thân đích chết, dù sao cùng hắn có quan hệ. Ta như thế nào cũng phải đi theo hắn lý luận một phen, ta đích phụ thân không thể bạch chết, hắn muốn nghĩ đem việc này cấp cho đã quên, nghĩ tới tiêu tan rừng cuộc sống, đó là không có cửa đâu đích ta tiểu ngưu là có huyết có thịt đích hắn tử nếu ta không để cho phụ thân xả giận nói ta còn tính cái gì nam nhân đây tiểu ngưu quyết định chủ ý tại trở về núi trước nhất định đi tìm mai diên vương cho hắn một số ngựa uy cho hắn một khó quên đích hồi ức.